Trong một sơn cốc, xung quanh sơn cốc có ba ngọn núi lớn, ba ngọn núi lớn bao bọc lấy sơn cốc. Trong sơn cốc trải rộng đủ các loại hoa màu sắc rực rỡ. Đây quả thực chính là một biển hoa, ở bên trong có rất nhiều loại đẹp không sao tả xiết. Ở giữa biển hoa, một người đàn ông mặc áo trắng đang nhẹ nhàng tưới một trong những bông hoa rực rỡ sắc màu. Trông Bạch y nam tử có vẻ chỉ mới 20 tuổi, mặc một bộ quần áo trắng tinh. Không nhiễm bụi bậm, hắn ta mày kiếm tinh xảo, sống mũi cao, khóe miệng thỉnh thoảng lại hơi nhếch lên, mang theo một nụ cười xấu xa. Động tác của hắn ta rất dịu dàng, giống như đang vuốt ve người yêu vậy. Nhưng vào lúc này, bạch y nam tử đột nhiên dừng lại. Hắn ta quay đầu nhìn lại ở cửa ra vào của sơn cốc, có một nữ tử đang chậm chậm đi tới. Người tới chính là dị thu kinh. Bạch y nam tử nói, các hạ xin dừng bước. Dị Thu Kinh dừng bước, bạch y nam tử sửa sang lại quần áo một chút, sau đó đi ra khỏi sơn cốc. Hắn ta nhìn thoáng qua dị Thu Kinh, cười nói, chúc mừng. Dị Thu Kinh nhìn bạch y nam tử này, chú yếm, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Bạch y nam tử, tên là chu yếm, hỏi, huyền hoa sao? Dị Thu Kinh gật đầu, Chủ yếm có chút do so dự, sau đó nói, dị cô nương, thứ cho ta nói thẳng ngươi không nên cùng lúc đối địch với Thiên Mạch Giả và Huyền Hoa. Dị Thu Kinh hở hững nói, ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ đối địch với Thiên Mạch Giả là nàng ta nhất quyết muốn bảo vệ nhân loại đi vào từ bên ngoài kia. chủ Yếm nói, chính là Nam Tử đã mở phong ấn cho ngươi sau. Dị Thu Kinh gật đầu. chủ Yếm nói, vì sao phải giết hắn? Dị Thu Kinh trầm mặt. Chú Yếm lắc đầu, nhân loại này có thể đạt được sự công nhận của Thiên Mạch Giả. Vậy bản thân cũng không đơn giản một chút nào Người... Dị Thu Kinh đột nhiên nói Trên người hắn có khí tức của tiên tri Chú Yếm nói Vì cái này mà giết hắn sao Dị Thu Kinh lắc đầu Hắn không chỉ có khí tức của tiên tri Mà còn có vạn duy thư ốc do tiên tri để lại Nghe đồn trong tòa thư ốc kia Có biện pháp để chống lại rất nhiều ngũ duy kiếp Trong mắt của chú Yếm hiện lên một tia kinh ngạc Người chắc chắn chứ Dị Thu Kinh gật đầu tuy ta đã bị vây khốn ở đây nhưng ta vẫn luôn hiểu rõ chuyện bên ngoài lần này sở dĩ hắn tiến vào là bởi vì hắn có được vạn duy thư ốc bởi vậy nên mới bị người bên ngoài đuổi giết chủ yếm trầm mặc dị thú kinh lại nói chủ yếm ta từng cùng chủ nhân gánh một lần ngũ duy kiếp vì các ngươi mà lần đó chủ nhân lập tức chết đi còn có dị thú chi chủ các ngươi cũng chết trong lần đó hiện giờ Chú nhân đã không còn, thực lực của ta đã giảm mạnh, căn bản ta không thể gánh vác ngũ duy kiếp được nữa. Chú Yếm lắc đầu, một tòa thư ốc chưa chắc đã có thể gánh tác được ngũ duy kiếp. Dị Thu Kinh nói, người đã quên vị tiên tri kia rồi sao? Nghe vậy, sắc mặt của chu Yếm dần dần trở nên nghiêm trọng. Nam nhân đó... Năm đó, nam nhân kia vừa đi vào đã trực tiếp chấn áp dị thú kinh và dị thú xếp hạng nhất trong bảng này. Đó là thực lực khủng bố đến cỡ nào. Dị thú kinh lại nói, thực lực của hắn ta không yếu hơn chủ nhân, ngươi hiểu không? chu Yếm nhẹ giọng nói, quả thật không yếu hơn chủ nhân của ngươi. Dị thú kinh nói, bây giờ thiếu niên kia, thiên mạch giả và huyền ngoa thông đồng lại với nhau, mà lúc này ta đang trong thời kỳ suy yếu, cần ngươi tương trợ. Chú Yếm do sự một chút sau đó nói đều là dị thú ta không muốn tạm sát lẫn nhau. Dị thú kinh nói đúng đây là chuyện giữa dị thú chúng ta nhưng huyền hoa kia lại thông đồng với nhân loại và thiên mạch giả cái này tính là gì đây? chủ Yếm thấp giọng thở dài sau đó nói dị cô nương ta chỉ có một yêu cầu đó chính là đợi sau khi ngươi khôi phục hãy trả lại tự do cho dị thú ở đây. Dị thú kinh nói được Chú Yếm nhìn dị thú kinh Lấy danh nghĩa chủ nhân của ngươi để thề, dị thu kinh nhìn chú yếm, chú yếm nói, cũng không phải ta không tin ngươi, ta chỉ muốn có một lý do để thuyết phục ta ra tay. Dị thu kinh nói, được, nếu ta vi phạm lời thề, chủ nhân ta sẽ vạn kiếp không được siêu sinh. Chú yếm gật đầu, ngươi trở về đi, khi nên ra tay thì ta sẽ tự ra tay. Dị thu kinh xoay người rời đi, mà lúc này, chú yếm đột nhiên nói, đi tìm tịch tà chớ để hắn ta gia nhập vào bên Huyền Hoa kia." Dị Thú Kinh gật đầu, đang định đi tìm hắn ta đây, nói xong, nàng bước nhanh rồi biến mất ở xa xa. Bên kia, ở sâu trong núi, trên một bãi cỏ xanh mướt nào đó, một nam nhân dựa vào dưới một gốc cây quả chám, vắt chéo hai chân, trên tay cầm một chùm quả chám ăn rất ngon miệng. Lúc này, một nữ nhân đột nhiên đi tới từ phía bên cạnh, người tới chính là Huyền Hoa nhìn thấy Huyền Hoa Nam Nhân liền ngừng lại hắn ta nhìn về phía nàng có chuyện sao Huyền Hoa cười nói Tịch Tà ngươi biết mục đích đến đây của ta Nam Nhân cười ha ha người muốn thuyết phục ta thế nào đây Huyền Hoa nói Thiên mạch giả Nam Nhân lắc đầu nàng ta chưa từng thức tỉnh vẫn chưa đủ Huyền Hoa nhìn Nam Nhân trong cơ thể thiếu niên kia có thư ốc do Tiên Chi để lại Tịch Tà cười nói sau đó thì sao Huyền Hoa nói Người đương thời có thể ngăn cản ngũ duy kiếp Cũng chỉ có tiên tri kia Nhưng mà hắn ta đã biến mất Chỉ để lại thư ốc của hắn ta Mà tòa thư ốc này nhất định là mấu chốt Để ngăn cản ngũ duy kiếp Tịch tà chầm mặc Huyền Hoa đi tới trước mặt tịch tà Người có hai lựa chọn Đi theo dị thu kinh cướp tòa thư ốc kia với nàng ta Nhưng người nhất định không được tin nữ nhân kia Lúc trước mục đích biên soạn dị thu kinh của chủ nhân Nàng ta là gì Là để tìm cho chúng ta một nơi thích hợp để sống Chủ nhân của nàng ta đối xử tốt với chúng ta Đối xử với chúng ta như người thân Nhưng còn nàng ta thì sao? Người có nghĩ nàng ta sẽ làm như thế không? Hơn nữa, lỡ như nàng ta nhận người khác làm chủ Vậy chẳng phải chúng ta sẽ trở thành nô lệ do người khác nuôi sao? Tịch tà, người có đồng ý giao vận mệnh của mình vào tay người khác không? Tịch tà cười nói Không muốn, nhưng lý do này vẫn không đủ Uyển Hoa nói, tòa tháp nhỏ kia đã nhận hắn làm chủ, mà tiểu tháp kia là bấu chốt đền mở ra thư ốc, ngoài ra, hắn đã nhận được sự công nhận của vị tử nhân cung kia, bây giờ hắn đang tiếp nhận truyền thừa của vị kia. Nghe thấy vậy thì hai mắt của Tịch Tà híp lại, ngay lập tức, tử nhân cung, ở thời đại dị thú hoành hành kia, thật ra thực lực của nhân loại cũng không kém, trong đó mạnh nhất tất nhiên là vị kỳ nhân kia không ai biết thân phận của vị kỳ nhân kia cũng không biết đối phương là nam hay nữ đương nhiên là ngoại trừ dị thú kinh ra nhưng mà dị thú kinh chưa bao giờ nói đến chủ nhân của nàng mà ngoại trừ vị ký nhân kia ra thời đại đó cũng xuất hiện một vài nhân loại cường giả vô cùng tài năng từ nhân cung kia chính là một trong số đó huyền hoa không nói gì nữa nàng xoay người rời đi tịch nà nói ta vẫn chưa đồng ý với ngươi Ở xa xa, Huyền Hoa nhẹ nhàng nói: cái nên nói ta đều đã nói rồi, tiếp sau đây là chuyện của ngươi." Tịch Tà trầm mặc tại chỗ, bên trong cung điện, Diệp Huyền ngồi xếp bằng một chỗ, lúc này quay người hắn tản ra một luồng khí màu đen quỷ dị, từ khí, bây giờ hắn đã tu luyện ra từ khí, nhưng đây mới là bắt đầu, bởi hiện tại, việc mà hắn phải làm là khống chế những từ khí này, đây không phải là một chuyện đơn giản làn da của Diệp Huyền bắt đầu chuyển sang màu đen một cách rất nhanh chóng. Nhưng không bao lâu sau, làn da lại bắt đầu từ từ khôi phục lại như bình thường. Mà lúc này, một luồng khí tức cường đại bắt đầu điên cuồng cuộn ra từ trong cơ thể hắn, thôn vệ từ khí cường hóa bản thân. Mà từ sau khi từ khí bị hắn cắn nuốt vẫn chưa biến mất mà ở trong cơ thể hắn có thể nói là sinh sôi không ngừng, khí tức trong thân thể Diệp Huyền tỏa ra càng ngày càng cường đại, đến cuối cùng luồng khí tức kia đã không còn là khí tức mà sinh từ cảnh nên có, cứ như vậy, kéo dài ước chừng khoảng 3 canh giờ sau, một luồng khí tức âm hàn mạnh mẽ đột nhiên cuốn ra từ trong cơ thể Diệp Huyền, thiên cơ cảnh, lúc này Diệp Huyền mở hai mắt ra, hai mắt hắn trực tiếp biến thành một khoảng đen kịt tựa như một hố đen hơn nữa còn tỏa ra luồng khí đen trông vô cùng đáng sợ hắn đứng lên hít sâu một hơi có chút hưng phấn nói thiên cơ cảnh chưa từng nghĩ tới chỉ tu luyện thành công một bộ công pháp lại nâng cảnh giới của ta lên cao một bậc lúc này hắc y nam tử kia cười nói thật ra còn có thể cao hơn nhưng tăng cảnh giới cần phải từng bước từng bước nếu quá nhanh ngược lại sẽ không tốt bởi vậy ta mới chấn áp một phần năng lượng tử khí thay người Diệp Huyền gật đầu hiểu rồi. Hắc Y nam tử nói: Bây giờ ngươi dùng tâm pháp ta dạy ngươi để vận chuyển từ khí trong cơ thể thử xem. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng có chút chờ mong. Nói xong, hai mắt hắn từ từ nhắm lại. Một thoáng im lặng qua đi. Xung quanh người hắn đột nhiên tỏa ra một luồng từ khí nồng đậm. Mà cùng lúc đó, vào giờ khắc này, thân thể hắn lại trở nên hư ảo, tựa như một đám sương mù quỷ dị đến cực điểm. Diệp Huyền ngây người, sau đó nhìn về phía Hắc Y nam nhân. Hắc Y nam nhân nhẹ nhàng nói: "Bất tử chi thân, cho dù là ta cũng không thể nào giết ngươi của hiện tại. Đương nhiên, thực lực của ta bây giờ đã chênh lệch rất nhiều so với trước đây." Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía tiểu phạn đang liếm kẹo hồ lô cách đó không xa, "Tiền bối, nàng có thể giết chết ta không?" Hắc Y nam nhân nói: "Có thể." Diệp Huyền, Hắc Y nam nhân lắc đầu cười. Nàng ta là ngoại lệ. Diệp huyền gật đầu. Tiểu phạn quả thật có chút đặc biệt. Hắn nhìn thoáng qua thân thể hiện tại của mình. Có thể nói trước mắt hoặc tử nhân kia chắc chắn không thể giết chết hắn. Lúc này H. Y Nam Tử nói. Người phải nhớ kỹ. Trạng thái này của ngươi cũng không thể kéo dài quá lâu. Bởi vậy khi đối đầu với người khác thì cố gắng hết sức giết chết đối phương khi còn ở trạng thái này đi. Diệp Huyền nói: "Tiền bối, từ khí này còn có phương pháp vận dụng khác không?" Hắc Y nam tử cười nói: "Tất nhiên là có, bất tử chi thân tính là thổ. Có thổ thì tất nhiên sẽ có công, nhưng ngươi phải nhờ sự giúp đỡ của một vật." Nói xong, hắn ta mở lòng bàn tay ra, một cái hộp màu đen xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng hỏi: "Tiền bối, vật này là gì?" Hắc Y nam tử nói: "Mở ra xem là biết." Diệp Huyền gật đầu, rồi mở cái hộp ra. Ở trong hộp là một thanh đao dài tới bốn thước. Đao này hình như do tử khí ngưng tụ thành, trông có chút hư ảo. y nam tử nhẹ nhàng nói, tử vong đao. Năm đó ngũ duy kiếp tới, vô số sinh linh phải chết thảm. Ta đã lợi dụng những sinh linh tử khí này ngưng tụ thành, có thể tùy ý biến hóa theo ý của chủ nhân. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền. Bên trong lưỡi đao này có hàng tỷ tử khí không bao giờ hết. Có thể dùng mãi mãi. Chỉ có người từng tu luyện qua người chết mới có thể vận dụng nó. Nếu bây giờ ta thi triển lưỡi đao này, vĩnh sinh chi điện này sẽ biến thành một vùng đất chết trong nháy mắt. Ngay vậy, sắc mặt của Diệp Huyền trở nên nghiêm trọng. Hàng tỷ tử khí nằm đó ngũ duy kiếp tới. Sinh linh của cả một thời đại đều đã bị diệt sạch. Có thể tưởng tượng được khi đó có nhiều tử khí đến nhường nào thế mà hắc y nam tử trước mắt này có thể sống sót qua kiếp số này hơn nữa còn ngưng tụ từ khí lại thực lực này không phải là khủng bố bình thường đâu phải biết rằng bản thân loại hạo kiếp này cũng chính là cực kỳ khủng bố rồi mà hắn ta còn có thể ngưng tụ từ khí của những sinh linh kia hơn nữa còn không phải là một chút mà là tỷ tỷ sinh linh lúc này hắc y nam tử lại nói Ngươi là kiếm tu có thể huyễn hóa vật này thành kiếm thử xem diệp huyền gật đầu hắn nghĩ ngợi nhưng tử vong đau trong hộp lại không có chút động tĩnh nào cả hắn dừng sốt nhìn về phía hắc y nam tử lúc này hắc y nam tử lắc đầu cười người xem trí nhớ này của ta này bây giờ người còn chưa thu phục nó nên không thể khống chế nó diệp huyền hỏi tiền bối phải như thế nào mới có thể thu phục được nó Hắc Y nam tử đột nhiên nhẹ nhàng rũi ngón tay ra, tử vong đau trong hộp trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng đen xâm nhập vào giữa lông mày Diệp Huyền. Trong nháy mắt, một luồng tử khí cường đại trực tiếp cuốn ra từ trong cơ thể hắn, Hắc Y nam tử ngồi xếp bằng trên mặt đất bị đánh lui ra ngoài mấy trượng trong nháy mắt, không gian xung quanh chợt rung chuyển, xa xa hai tay Diệp Huyền nắm chặt, hung tợn trừng mắt, toàn thân hắn đang run rẩy. Trong nháy mắt, thanh huyết đào kia tiến vào trong cơ thể hắn. Rất nhiều từ khí đang cùng tấn công vào đầu và thân thể hắn, đặc biệt là đầu. Trong phút chốc đó, thần trí của hắn suýt chút nữa đã bị xóa đi luôn rồi. Khủng khiếp quá! Từ khí này tiến vào, lực trùng kích kia quả thực có thể so sánh với hắn khi kích hoạt huyết mạch. Lúc này, giọng nói của khắc y nam tử đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền, từ khí của lưỡi đao này quá nặng, ngươi nhất định phải tiếp nhận từ khí của nó, chỉ có như thế mới có thể nắm giữ nó, nó sẽ để cho ngươi tùy ý sử dụng, mà khi nó tiến vào thân thể ngươi còn có thể cường hóa thân thể của ngươi một lần nữa, cho nên phải tiếp tục kiên trì. Diệp Huyền cắn chặt răng, Kiên trì, hắn nhất định phải kiên trì, giữ vững, bởi vì không chống đỡ được thì sẽ chết. Tử khí do tử vong đau kia phóng thích ra không ngừng đánh vào nhục thân của Diệp Huyền. Tuy Diệp Huyền rất thống khổ, nhưng thân thể hắn lại bắt đầu biến chất từng chút từng chút một. Tử khí tăng cường nhục thân. Cứ như vậy, kéo dài khoảng ba ngày ba đêm, trong nhục thân của Diệp Huyền không chỉ tràn ngập kiếm khí, kiếm ý và tử khí, mà tử khí, kiếm ý và kiếm khí của hắn ta không hề bài xích nhau một chút nào. Ba vật ở chung với nhau rất vui vẻ. Cơ thể được tăng cường một lần nữa, mà Diệp Huyền cũng mạnh mẽ chống lại được tác động của tử vong đau, nhưng hắn cũng không có thoải mái như mất nửa cái mạng vậy. Suy yếu, lúc này hắn vô cùng yếu ớt, khí lực toàn thân như là đã bị rút cạn hết rồi. Đúng lúc này, Hắc Y nam tử đột nhiên nói, "Vẫn ổn chứ?" Diệp Huyền từ từ ngồi dậy cười khổ, "Không ổn lắm." Hắc Y nam tử cười nói, "Ý chí của ngươi làm cho ta có chút kinh ngạc." Diệp Huyền nở nụ cười, sau đó mở lòng bàn tay ra. Thành tử vong đao kia xuất hiện trong tay hắn, suy nghĩ của hắn vừa hiện ra, thanh tử vong đao kia lập tức biến thành một thanh kiếm. Tử vong kiếm, kiếm này do tử khí ngưng tụ thành, không có bản thể thực chất, tùy tâm mà tụ, tùy tâm mà tán. Diệp Huyền thưởng thức xung quanh thân kiếm, nhẹ nhàng nói, tiền bối cấp bậc của kiếm này là... Hắc Y Nam Tử nói: chắc là chỉ ngang bằng với ba thanh kiếm trong cơ thể ngươi và tiểu tháp của ngươi. Diệp Huyền sừng sốt, đối phương biết kiếm trong tháp sao? Nhìn thấy Diệp Huyền kinh ngạc, Hắc Y Nam Tử cười nói: thực lực của tiểu tháp không đủ để áp chế ta. Diệp Huyền gật đầu hiểu rồi. Y Nam Tử lại nói, kiếm trên đỉnh tháp của ngươi là phàm kiếm, bản thân chúng nó cũng không mạnh, mạnh là ở chủ nhân của chúng, nhưng phàm kiếm trung quy lại vẫn là phàm kiếm. Chỉ cần có một chút kiếm ý hoặc ý chí của chủ nhân thì chúng nó cũng không phải là loại mà bất kỳ thần khí nào cũng có thể so sánh. Phạm kiếm. Diệp Huyền trầm mặt. Cho đến bây giờ, thần khí lợi hại nhất mà hắn từng gặp qua chính là phàm kiếm. Cho dù là tiểu tháp cũng vô cùng kiên kỵ phàm kiếm. Dường như nghĩ đến cái gì đó, Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra. Chấn hồn kiếm và thiên chu kiếm cùng xuất hiện trong tay hắn. Tiền bối, hai thành kiếm này không bằng thanh tử vong kiếm này sao? Hắc y nam tử cười nói: "Hai thanh kiếm này của ngươi rất thú vị, một thanh nhằm vào nhục thân, một thanh nhắm vào linh hồn." Nói xong, hắn ta dừng một chút, sau đó lại nói: "Thanh kiếm nhắm vào nhục thân của ngươi rất sắc bén, hơn nữa, chủ nhân của nó hẳn là bất phàm." Nhưng Diệp Huyền vội vàng hỏi: "Nhưng cái gì?" Hắc y nam tử nói: "Nếu ta đoán không sai, kiếm này cũng không phải là một thanh kiếm hoàn chỉnh." Nghe vậy, đồng tử Diệp Huyền chợt co rụt lại. Tiền bối cũng nhìn ra được cái này sao? Không thể không nói, trong lòng hắn bây giờ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bởi vì đây là lần đầu tiên có người nhìn ra Thiên trù kiếm không phải là một thanh kiếm hoàn chỉnh. Thiên trù kiếm chỉ bằng một phần tư thanh kiếm gốc của Thanh Nhi. Y Nam tử cười nói, đừng có khiếp sợ quá mức như vậy. Dù sao thì ta cũng đã sống lâu như vậy rồi, nếu chút nhãn lực này cũng không có thì chẳng phải là sống vô ích rồi sao? Diệp Huyền trầm mặt, hắn biết mình đã đánh giá thấp H. Y Nam Tử trước mắt này rồi. Vị này chắc chắn cũng đã từng là một vị đại năng siêu cấp. H. Y Nam Tử lại nói, luận về thực lực và phẩm cấp thì thanh kiếm này của ngươi kém hơn từ vong kiếm. Nếu như ta không đoán sai, nếu như ngươi gặp được người cường đại một chút thì thanh kiếm này của ngươi sẽ phải tốn nhiều sức lực, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, bây giờ hắn gặp phải đối thủ quá mạnh. Ví dụ như cường giả ở cấp bậc như Diệp Linh vậy, thành thiên chu kiếm của hắn cũng không có ưu thế gì. Chỉ có thể nói giao thủ với những cường giả này thì kiếm của hắn sẽ không ở thế bất lợi. Nhưng khi đánh cũng không có ưu thế gì. Phải biết rằng khi hắn vừa có được thiên chu kiếm, thiên chu kiếm khi đó là vô địch, không có bất kỳ bảo vật nào có thể chạm vào nó. Nhưng bây giờ không được nữa rồi. Lúc này, hắc y Nam Tử đột nhiên nói, kiếm này của ngươi có thể tăng cường thêm một chút nghe vậy Diệp Huyền vội vàng nói tiền bối tăng cường như thế nào Hắc Y Nam Tử nói đi tìm một vị lão nhân hắn ta có thể tăng cường thanh kiếm này của ngươi Diệp Huyền hỏi ai Hắc Y Nam Tử cười nói từ chỗ này dễ phải sau khi đi khoảng chừng vạn dặm ở sâu trong ngọn núi lớn kia có một ngôi nhà nhỏ ngươi đi tìm hắn ta nếu hắn ta đồng ý hai thanh kiếm này của ngươi có thể lên một tầng Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói: "Tiền bối, hắn ta có đồng ý không?" Hắc Y nam tử cười to, "Nếu là người khác, bình thường sẽ không có cửa đâu, nhưng ngươi đi thì hắn ta chắc chắn sẽ đồng ý." Diệp Huyền khó hiểu, "Vì sao?" Hắc Y nam tử nói, "Ngươi đi thì biết." Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó gật đầu, "Ta sẽ đi tìm tiền bối kia." Hắc Y nam tử nhìn Diệp Huyền, "Có một yêu cầu nho nhỏ." Diệp Huyền vội vàng nói, "Tiền bối, xin cứ nói." H. Y Nam Tử nói, dựa vào thiên phú và cơ duyên của ngươi, tương lai sẽ thăng cấp cực nhanh. Sau này tử nhân kinh này có lẽ sẽ không theo kịp bước chân của ngươi nữa, nhưng không cần biết tương lai như thế nào. Ta hy vọng tử nhân kinh này có thể tiếp tục được chuyển lại. Vật này là tâm huyết cả đời của ta. Ta không hy vọng nó sẽ biến mất ở thế gian này. Diệp Huyền gật đầu, được. Nói xong, hắn nhìn về phía H. Y Nam Tử, không biết phải xưng hô với tiền bối thế nào. Hắc Y nam tử cười nói, trước kia có một vị cô nương thích gọi ta là Ham Ham, cho nên gọi Ham Ham đi. Sắc mặt của Diệp Huyền có chút cổ quái, cái tên này. Lúc này, Hắc Y nam tử nói, đi Di, đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn cung kính hành lễ, sau đó xoay người lui ra. Nhìn Diệp Huyền rời đi, Hắc Y nam tử nhẹ giọng nói, ngày đó ngươi nói với ta, ngươi phải đi tìm người giúp đỡ để cùng nhau cứu vớt chúng sinh, nhưng ta không hiểu hành động này của ngươi. Nói xong, hắn ta lâm vào trầm mặt. Một lát sau, hắn ta mở lòng bàn tay ra. Ở trong tay hắn ta là một giày khăn lụa màu trắng. Nhìn khăn lụa trong tay, hắc y nam tử lắc đầu cười. nụ cười có chút chua xót còn đôi khi bỏ lỡ thì chính là lỡ cả đời. Diệp Huyền vừa mới đi ra ngoài điện. Lúc này giọng nói của tầng thứ chín đột nhiên vang lên. Hắn ta đi rồi. Nghe vậy, thân thể Diệp Huyền khẽ run lên. Sao hắn lại không hiểu ý tứ của tầng thứ chín được chứ? Diệp Huyền xoay người định vào điện. Lúc này tầng thứ 9 nói, nếu hắn ta cho ngươi rời đi trước, thì chính là không muốn ngươi nhìn thấy hắn ta đi, đừng đi nữa. Diệp Huyền đứng tại chỗ, liếc mắt nhìn bốn phía. Giờ phút này, tử khí xung quanh đại điện bắt đầu điên cuồng xông vào trong điện. Đi Di rồi. Diệp Huyền đứng tại chỗ, trầm mặt. Lúc này tầng thứ 9 đột nhiên nhẹ nhàng nói trước kia khi ta còn tràn đầy sức sống của tuổi trẻ cảm thấy cho dù ở trong dòng sông dài của lịch sử ngũ duy vũ trụ này ta cũng được coi là nhân vật số một cho đến khi gặp được tiên tri gặp được nữ tử váy trắng gặp được đệ cửu gặp được thiên mạch giả bên cạnh ngươi còn có hắc y nam tử vừa rồi giờ phút này ta mới hiểu được ở trong dòng sông lịch sử dài mênh mông này thật ra mình cũng chỉ là một giọt nước giữa đại dương nhỏ bé không đáng kể như vậy Còn có một câu nói xưa, thời đại nào của Giang Sơn cũng có nhân tài xuất hiện, lưu danh đến mấy vạn năm sau. Những người này đã cường đại đến mức nào ở thời đại của bọn họ. Tuy nhiên, cuối cùng, họ cũng trở thành một đống đất vàng, trở thành một quá khứ trong dòng sông dài của lịch sử. Diệp Huyền nói, tiền bối, chỉ cần sống một đời oanh liệt là được. Tầng thứ 9 giận dữ nói, nhưng ta sống không oanh liệt, còn mẹ nó, bây giờ ta còn đang bị nhốt. Lúc trước vốn định phá tháp để đi ra, nhưng mẹ nó ngươi lại có chỗ dựa vững chắc quá. Hơn nữa, còn là loại cường đại đến mức ta không có một chút năng lực phản kháng nào. Diệp Huyền... Lầu chín lại nói. Ta đã tính rồi. Cho dù ngươi tìm được đạo tắc kia, bảo nàng thả ta ra, ta cũng không thoát khỏi cuộc sống đi thương này. Diệp Huyền có chút khó hiểu. Vì sao? Tầng thứ chín giận dữ nói. Bởi vì ngũ duy kiếp tới. Ngươi xem. Có trùng hợp không cơ chứ? Có trùng hợp không? Lão tử vừa mới tu luyện có thành tựu thì bị nhốt, sau đó lúc vừa định đi ra thì ngũ duy kiếp sắp tới. Lão tử là người xui xẻo nhất trong ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền lắc đầu, không thể không nói. Hắn có chút đồng tình với tầng thứ chín này. Nhân sinh này thực sự quá xui xẻo Dường như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyền nói. Tiền bối, ngươi hận tiên tri sao? Sau khi Tầng thứ 9 trầm mặc một lát liền nói, hắn ta cũng không phải là cố ý nhốt ta, bởi vì con người của hắn ta cũng rất tốt, là người nói đạo lý. Ta, Diệp Huyền đột nhiên nói, nói lời thật lòng, Tầng thứ 9 dặn dữ nói, hận thì đã làm sao, lão tử đánh không lại hắn ta, đánh không lại, ngươi có hiểu không? Đánh không lại, Diệp Huyền không nói gì, tên này hẳn là hận Tiên tri nhưng đáng tiếc là như hắn ta nói, không thể đánh lại. Lúc này, tầng thứ chín nói, đi nâng cấp hai thanh kiếm kia của người đi. Diệp Huyền gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì đó, hắn cười một cách mở ám, vận khí của ta quả thật rất tốt. Cút, tầng thứ chín đột nhiên giận dữ nói, Diệp Huyền không để ý tới tầng thứ chín mà xoay người nhìn thoáng qua tử nhân cung, sau đó cung kính hành lễ, tiếp đó hắn dẫn theo tiểu phạn ở bên cạnh rồi biến mất ở phía xa xa. Trong núi, Diệp Huyền đi bộ nhanh như gió. Bây giờ đã khác hoàn toàn với lúc trước bởi vì thực lực của hắn đã được tăng lên rất nhiều. Hắn của hiện tại chỉ cần thúc dục từ nhân kinh thì yêu thú bình thường căn bản không thể giết chết hắn. Đương nhiên, hắn cũng không hề đắc ý vanh váo quá mức. Hắn biết dựa vào thực lực hiện tại của mình vẫn không thể hoành hành ở trong này. Trên đường đi, tiểu phạn dắt theo chú chó nhỏ kia, thỉnh thoảng nàng sẽ lấy ra một cây kẹo hồ lô ra liếm, rất vui vẻ. Sau khi đi theo Diệp Huyền, nàng vui vẻ hơn rất nhiều. Bây giờ chuyện nàng mong chờ nhất mỗi ngày chính là chờ Diệp Huyền nấu cơm. Chỉ cần vừa đói, nàng sẽ kéo tay áo của Diệp Huyền. Đối với tiểu phạn, Diệp Huyền cũng không coi nàng là thiên mạch giả, mà coi như tiểu muội muội Về phần nhân quả thiên mạch giả mà Huyền Ngoa nói, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Dù sao, nhân quả trên người hắn cũng có rất nhiều, thêm mấy người nữa thì có làm sao đâu. Nợ nhiều không sầu lo, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Tiểu phản bên cạnh hắn cũng dừng lại. Hai người nhìn về phía đối diện. Ở đối diện kia có hai ngọn núi, giữa hai ngọn núi có một con sông. Diệp Huyền hỏi, tiền bối có nguy hiểm không? Tầng thứ 9 nói, người có thể dẫn theo cô gái nhỏ này, ngự kiếm này đi qua. Ngự kiếm dao Diệp Huyền suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu. Ở nơi dị thú hoành hành này, nếu ngự kiếm, vậy mục tiêu thật sự cũng quá bắt mắt rồi. Mà ý thức địa bàn của những dị thú này rất mạnh. Chỉ cần bay qua địa bàn của chúng thì sẽ bị xem như là đang khiêu khích chúng nó. Chúng nó sẽ trực tiếp tấn công. Diệp Huyền kéo tiểu phạt nhảy luôn vào trong dòng sông nhỏ kia. Hắn ngự không mà đi. Để không gây ra phiền toái không cần thiết, hắn đã hoàn toàn che giấu khí tức của mình. Về phần tiểu phạn, nàng căn bản không có khí tức, ngay cả tầng thứ chín cũng không cảm giác được nàng. Trên mặt nước, ánh mắt Diệp Huyền vẫn luôn nhìn xuống đáy nước. Hắn rất sợ trong nước đột nhiên có dị thú gì đó chạy ra. Ước chừng qua nửa canh giờ sau, một đường thẳng tiến bình an vô sự. Dưới nước, ngay cả một con cá cũng không có. Đúng lúc này, tiểu phạn đột nhiên dừng lại, giữ chặt ống tay áo hắn. Sau đó chỉ vào ngọn núi xa xa, Diệp Huyền nhìn qua đó khi nhìn thấy ngọn núi xa xa kia, hắn ngây ngần cả người. Trên ngọn núi dài hàng ngàn trượng có một con quái vật khổng lồ, đó là một con rắn, không đúng là một con cự mãng. Con cự mãng kia nằm trên ngọn núi lớn mà hình thể của nó không nhỏ hơn ngọn núi kia một chút nào, khóe miệng của Diệp Huyền khẽ co giật không nói đến thực lực của con cự mãng này chỉ cần nhìn hình thể này thì đã có thể có chút dùng mình rồi hình thể dị thú ở đây sao lại lớn như vậy đúng lúc này tiểu phạn đột nhiên cầm thanh kiếm sắt dị sét muốn dông lên diệp huyền giữ chặt nàng lại lắc đầu hình như nó đang ngủ nếu nó không ngăn cản chúng ta vậy thì không cần phải đánh nó nữa tiểu phạn thu hồi kiếm sắt sau đó giữ chặt cánh tay diệp huyền diệp huyền dẫn theo tiểu phạn dần dần đi về phía xa Bởi vì ngọn núi kia ở ngay bên cạnh con sông, thế nên bọn họ phải đi qua từ bên cạnh con cự mãng này. Diệp Huyền nhìn con cự mãng kia, sắc mặt bình tĩnh, về phần tiểu phạn, về mặt của nàng vẫn luôn rất bình tĩnh. Rất nhanh sau đó, hai người đã càng ngày càng gần con cự mãng kia, mà đúng lúc này con cự mãng đột nhiên nhúc nhích một chút. Thấy thế, mí mắt Diệp Huyền giật giật. Đầu con cự mãng kia đột nhiên di chuyển ra khỏi đỉnh núi kia, sau đó bổ nhào xuống các trời tối sầm lại trong nháy mắt, bởi vì đầu của nó thật sự rất lớn, đầu con cự mãng dừng lại trên không trung, nó cứ như vậy mà nhìn xuống Diệp Huyền và Tiểu Phạn, chuẩn xác mà nói là đang nhìn Tiểu Phạn, hiển nhiên là có quen biết nàng. Tiểu Phạn nhìn con cự mãng với sắc mặt rất bình tĩnh, trong mắt càng không có nửa điểm dao động. Con cự mãng đột nhiên miệng phun ra tiếng người, "Thiên mạch giả" Vừa mới nói xong câu này, nước sông xung quanh Diệp Huyền và tiểu phạm chạy ào ào sang hai bên. Tiểu phạm muốn động kiếm nhưng Diệp Huyền đột nhiên nói. Nói cho nó biết, chúng ta chỉ đi ngang qua, không có ác ý. Tiểu phạm chớp mắt, sau đó ngầng đầu nhìn về phía con cự mãng kia, ngón tay chỉ ra phía xa xa. Con cự mãng nhìn tiểu phạm. Thiên mạch xả, người có thể đi qua, nhưng mà nhân loại này thì không được. Tiểu phạm nhú mày cầm kiếm muốn động thủ. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vì sao? con cự mãng nhìn xuống Diệp Huyền, trong mắt là vẻ miệt thị, nhân loại, kẻ yếu, không có tư cách nói chuyện với ta. Diệp Huyền sừng sốt, cái gì vậy trời? Cao ngạo vậy sao? Lúc này tầng thứ chín đột nhiên nói, xem ra trong giới dị thú, có dị thú thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng có dị thú ngu xuẩn như heo. Diệp Huyền gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Dị thú còn muốn nói cái gì đó nhưng Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, tốc độ của hắn cực nhanh, trực tiếp chém một kiếm vào đầu con cự mãng kia. Đầu con cự mãng kia rung lên kịch liệt, vậy trên người nó nứt ra ngay lúc đó, nhưng bản thân Diệp Huyền cũng bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt bay ra ngoài đó, Thiên Chu kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra, một kiếm vô lượng, kiếm quang trực tiếp xuyên qua đầu con cự mãng kia một dòng máu tươi bắn ra từ trên đỉnh đầu của nó, con cự mãng kia đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét, sau một khắc, cái đuôi khổng lồ của nó mạnh mẽ quét về phía chân trời. Lần quét này khiến cho toàn bộ không gian trở nên xáo động. Nhận thấy được sức mạnh mà cái đuôi này mang theo trong mình, Diệp Huyền không dám chống trả mạnh mẽ, thân thể hắn rung lên, trực tiếp ngự kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu con cự mãng kia, mà con cự mãng kia phản ứng cực nhanh, nó muốn nuốt chửng Diệp Huyền vào phát cuối cùng. Phát nuốt này giống như nuốt trôi cả bầu trời. Trên không trùng, trong mắt của Diệp Huyền hiện lên một tia dữ tợn. Hắn đang muốn vận dụng từ vong kiếm. Mà đúng lúc này, con cự mãng kia đột nhiên kêu lên Diệp Huyền hơi ngây người, sau đó nhìn xuống. Ở phía dưới, một cái đuôi khổng lồ kia không biết đã bay ra ngoài từ khi nào. Vừa vặn rơi vào trong dòng sông kia. Trong nháy mắt, cả con sông biến thành màu đỏ như máu. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại cách đó không xa, tiểu phạn lặng lặng đứng đó, trên thanh kiếm sắt dị sét trong tay nàng còn đang nhỏ máu, không cần phải nói, nàng động thủ. Trên không trung, con cự mãng kia nhìn chằm chằm tiểu phạn, gầm thét điên cuồng nhưng lại không dám động thủ. Tiểu phạn nhìn con chăn khổng lồ, tay phải nàng đột nhiên cầm kiếm đặt ngang lên cổ mình, dường như nghĩ đến cái gì đó, nàng lại rời kiếm ra, sau đó cách không vung nhẹ một đường về phía con cự mãng đó. Trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Huyền, bụng con cự mãng kia đột nhân nứt ra một vết thật lớn. Trong khoảnh khắc, máu tươi phun ra giống như suối. Cả chân trời đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền ngây người ra ngay lập tức. Hắn cảm thấy lúc trước mình đã có chút hiểu lầm về thực lực của tiểu phạt. Trên không trung, con cự mãng kia vô cùng kinh hãi. Mà phía dưới, tiểu phạt muốn động thù lần nữa, nhưng lại bị Diệp Huyền ngăn cản. Tiểu phạm nhìn về phía hắn, hắn lại nhìn lướt qua xung quanh. Mọi thứ có chút không đơn giản. Tại sao con dị thú này lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, con dị thú này còn tỏ ra ngu xuẩn như vậy. Hắn không tin một dị thú ngu xuẩn tầm thường có thể sống ở nơi này lâu như vậy. Dường như nghĩ đến cái gì đó, hai mắt của Diệp Huyền híp lại. Đây là một cái bẫy, con người cố ý muốn mình và tiểu phạm giết dị thú này. Dị thú kinh. Diệp Huyền dẫn theo tiểu phạn đi tới trước đầu dị thú kia, nhìn thấy tiểu phản, trong mắt dị thú kia tràn gặp sợ hãi, đó là nỗi sợ hãi thực sự, nó không dám chạy và cũng không thể chạy. Diệp Huyền nhìn con cự mãng kia, ai bảo ngươi tới nơi này? Còn cự mãng khẽ cúi đầu không nói gì. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu phản, tiểu phạn dùng kiếm hướng về phía cự mãng, nhìn thấy một màn này, thân thể cự mãng rung lên kịch liệt, vội vàng nói, dị thú kinh. Dị thú kinh, Diệp Huyền hít mắt lại. Quả nhiên, nữ nhân kia giờ trò quỷ. Chỉ là vì sao đối phương muốn mình và Thiên Mạch giả giết dị thú này? Điều đó có lợi ích gì cho nàng ta? Trầm tư hồi lâu, dường như Diệp Huyền nghĩ đến cái gì đó, mà đồng tử co rút lại. Hắn đã hiểu ra rồi. nếu như mình và Tiểu Phạm giết con cự mãng này, dị thú kinh nhất định sẽ loan truyền khắp nơi. Mà khi đó rất nhiều dị thú trong này nhất định sẽ tràn gặp địch ý với mình, thậm chí có thể liên thủ cùng nhau để đối phó với mình. Bây giờ hắn ở trong dị thú này, chỉ cần không đụng chạm đến một vài dị thú thì những dị thú kia sẽ không chủ động trêu chọc hắn. Nhưng nếu hắn giết một dị thú, vậy sự tình có thể sẽ không giống như vậy nữa, bởi vì hắn là nhân loại. Khi đó có thể bị dị thú kinh tạo thành trận đối kháng giữa các chủng tộc, dụng tâm ác độc. Diệp Huyền nhìn về phía con cự mãng, biến nhỏ. Con cự mãng nhìn về phía Diệp Huyền với vẻ khó hiểu. Diệp Huyền nhìn trầm chầm, chầm vào con cự mãng. Ta biết loại dị thú như các ngươi hẳn là đều có thể tùy ý thay đổi hình thể của mình. Ngươi biến nhỏ đi cho ta. Con cự mãng nhìn Diệp Huyền. Ngươi muốn làm... Đúng lúc này kiếm của tiểu phản đột nhiên nằm ngang trên đầu con cự mãng. Tuy thanh kiếm sắt dị xét này không là gì so với đầu nó, nhưng chỉ một thanh kiếm sắt dị xét này đã làm cho con cự mãng kia biến thành một con rắn nhỏ bằng ngón tay trong nháy mắt. Diệp Huyền nói trong lòng, tiền bối giúp ta một việc. Tầng thứ 9 nói, việc gì? Diệp Huyền nói, giúp ta dạy dỗ con rắn này một chút. Nói xong, hắn trực tiếp ném con tiểu xà vào tầng thứ 9 trong giới ngục tháp. Một lát sau, tầng thứ 9 nói, được chỉ chốc lát sau, bên trong tầng thứ 9 truyền đến từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tuy rằng tầng thứ 9 không thể đi ra, nhưng không có nghĩa hắn ta không mạnh. Theo Diệp Huyền thấy, nếu tầng thứ 9 có thể đi ra, trước mắt xem ra, sợ là chỉ có nữ tử váy trắng, đệ cử và tiểu phạn thần bí này mới có thể áp chế được hắn ta. Hắn chưa bao giờ khinh thường tầng thứ 9. Lúc trước, tên này đã từng thách đấu với Tiên Chi. Bên ngoài, Diệp Huyền nhìn thoáng qua xung quanh, lạnh nhạt nói, dị thú Kinh, người muốn chơi, ta sẽ chơi với người đến cùng. Nói xong, hắn kéo tiểu phản đi về phía xa xa. Khi Diệp Huyền và tiểu phạn biến mất trên mặt sông xa, một nữ nhân xuất hiện trên mặt sông, người tới chính là dị thú Kinh. Dị Thu Kinh nhìn về phía đằng xa, vẻ mặt không chút thay đổi. Nhân loại, ta sẽ chơi với người đến cùng ở xa xa phía cuối chân trời Diệp Huyền dẫn theo tiểu phạn đi bộ thông thả hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn tiểu phạn phát hiện ra thực lực của tiểu phạn cường đại hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn nàng rất lợi hại vừa rồi hắn giao thủ cùng với con cự mãng kia nên vô cùng hiểu rõ thực lực phòng ngự của nó nhưng nó vẫn bị tiểu phạn Vung nhẹ kiếm một phát khiến cho thân thể trực tiếp bị cứ rách ra như vậy Rốt cuộc là kiếm lợi hại hay là người lợi hại Diệp Huyền nhìn về phía tiểu phạn Tiểu phạn có thể cho ta xem kiếm của ngươi không? Tiểu phạn trực tiếp đưa kiếm cho hắn một cách rất sảng khoái, không hề mang theo một tia do dự nào. Hắn nhận lấy thanh kiếm sắt dị xét. Sau khi đánh giá một lần, lông mày liền nhíu thật sâu. Chỉ là một thanh kiếm sắt dị xét bình thường, thật sự là không có chỗ nào đặc biệt cả. Dường như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyền nói trong lòng. Tiền bối, người có thể nhìn ra được không? Một lát sau, tầng thứ 9 nói, không thể nhìn ra. Diệp Huyền chậm mặc. Tầng thứ 9 không nhìn ra, vậy chỉ có hai cách giải thích. Cách giải thích thứ nhất là thanh kiếm này thật sự chỉ là một thanh kiếm sắt dỉ xét, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào cả. Còn có một cách giải thích khác, chính là ngay cả tầng thứ 9 cũng không nhìn thấu thanh kiếm này. Sau khi quan sát một lát, Diệp Huyền trả lại thanh kiếm sắt dỉ cho Tiểu Phạn. Hắn do dự một chút, sau đó đưa Thiên Chu Kiếm cho nàng. Tiểu Phạn, ngươi cảm thấy thanh kiếm này thế nào? Tiểu Phạn đánh giá Thiên Chu Kiếm một lượt, nàng chớp mắt, sau đó dương lên thanh kiếm sắt dị sét về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói: "Ý ngươi là kiếm của ngươi còn tốt hơn thanh kiếm này phải không?" Tiểu Phạn lắc đầu, nàng do dự, sau đó chỉ vào thanh kiếm sắt rỉ sét lại chỉ vào chính nàng. Diệp Huyền hiểu rồi, phù hợp. Tiểu Phạn nói: "Thanh kiếm sắt rỉ sét thích hợp với nàng, không phải là kiếm tốt hay không, mà là có phù hợp hay không. Quần áo có tốt, nhưng nếu không hợp thì có ích lợi gì?" Diệp Huyền cất thiên chu kiếm cười nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn kéo tay tiểu phạn, tăng nhanh tốc độ. Trong đại sơn vô tận, khi thì có tiếng dị thú gầm thét, khi thì có âm thanh chấn động trên mặt đất. Đây là một thế giới mà dị thú hoành hành. Diệp Huyền không dám tưởng tượng nếu dị thú trong này đều xuất hiện ở ngũ duy, không biết ngũ duy sẽ biến thành cái dạng gì. Thật sự là ma quỷ hoành hành. Còn nữa, bây giờ hắn càng ngày càng chờ mong hai khu cấm địa Thành Ngầm Vô Biên và Hư Vô Duy Độ, cùng là cấm địa, hai chỗ kia nhất định sẽ không kém hơn nơi này. Có thời gian nhất định phải đi xem xét. Đương nhiên, bây giờ chỉ có thể suy nghĩ nếu hiện tại không phải là có tiểu phạt ở đây. Hắn cũng không dám đi lại một cách quang minh chính đại như vậy ở trong này. Tuy rằng thực lực bây giờ của hắn ta đã cường đại hơn rất nhiều so với trước đây. Nhưng ở trong này, hắn vẫn không thể hoành hành tự do. Còn ở bên ngoài, cường giả có cấp bậc hoạt tử nhân này cũng đừng hòng giết được hắn. Tất nhiên, lại có một vấn đề mới. Dị thú kinh. Nữ nhân này nhất định cũng đang ngấp ngé tòa thư ốc kia. Đây đúng là rắc rối này chưa giải quyết xong thì rắc rối mới đã xuất hiện. Ước chừng khoảng một canh giờ sau, rốt cuộc Diệp Huyền cũng đã nhìn thấy ngôi nhà nhỏ mà Hắc Y Nhân nói. Ngôi nhà nhỏ kia nằm ở ven sông, sau lưng là bấy tòa núi lớn. Nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ ở nơi này khiến cho người ta không thể không cảm thấy có chút quỷ dị. Diệp Huyền dẫn theo tiểu phản tăng tốc độ. Rất nhanh, hai người đã đi tới trước ngôi nhà kia. Sau khi đi vào, Diệp Huyền phát hiện đây là một cửa hàng thợ rèn. Trước cửa hàng bày mấy binh khí, đều là những binh khí vô cùng bình thường. Hắn nhìn về phía cửa hàng cung kính hành lễ. Vãn bối Diệp Huyền bái kiến tiền bối. Không có hồi âm, không có ai sao? Diệp Huyền lại gọi một tiếng, vẫn không có ai trả lời. Hắn đi tới, nhưng vừa mới đi chưa được hai bước, thì một luồng sức mạnh to lớn đã trực tiếp bao phủ lấy hắn. Có người! Diệp Huyền vội vàng dừng lại, mà lúc này tiểu phạn ở một bên đột nhiên xuất kiếm. Hắn còn chưa kịp phản ứng, thì cửa hàng kia đã lập tức hóa thành cho tàn. Diệp Huyền... Ở trước mặt Diệp Huyền và Tiểu Phạn, một lão giả ngồi trên một cây ghế gỗ đang uống trà, nhưng lại có chút quỷ dị, bởi vì chén trà của hắn ta ở ngay trước miệng, Quán nhân khi hắn ta sắp uống thì Tiểu Phạn đã xuất kiếm. Lão giả mặc một bộ trường bào màu xám, đầu đầy tóc bạc, ánh mắt hắn ta vẫn luôn nán lại trên người của Tiểu Phạn. Tiểu Phạn nhìn lại mà không chút yếu thế, hơn nữa còn có ý động thủ. Diệp Huyền vội vàng nói, xin chào tiền bối. Lão giả nhìn thoáng qua Tiểu Vạn, không hổ là thiên mạch giả lợi hại. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, người cũng lợi hại, mình lợi hại sao? Diệp Huyền có chút sửng sốt, lão giả nói, tìm ta làm gì? Diệp Huyền do so dự một chút, sau đó nói, Tiền bối, vãn bối muốn học rèn sắt. Rèn sắt sao? Lão giả cười lạnh một tiếng, người chắc chắn chứ? Diệp Huyền nói, ta có thể học được không? Lão giả lắc đầu, rèn sắt không phải là chuyện ngày một, ngày hai. Người không có nhiều thời gian dành cho việc này. Hơn nữa, người muốn rèn sắt không phải vì thích rèn sắt. Mục đích của người không đơn thuần, cho nên ta sẽ không dạy ngươi. Diệp Huyền... Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên cười nói, xem ra không phải lần nào vận khí của ngươi cũng đều nghịch thiên như vậy. Mà lúc này, lão giả kia nói, tùy ta sẽ không dạy ngươi rèn sắt, nhưng nếu ngươi có gì cần hỗ trợ thì cứ việc nói, trong khả năng của ta thì ta sẽ không từ chối. Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên lại nói, xin lỗi đại ca, ta thu hồi lời vừa rồi. Diệp Huyền... Sau khi bạch phát lão giả quan sát Diệp Huyền một lượt lại nói, có phải ngươi đang thắc mắc tại sao ta muốn giúp ngươi không? Diệp Huyền gật đầu, là rất thắc mắc. Bạch phát lão giả lắc đầu, trước đây ta luôn cảm thấy kỹ thuật rèn sắt của ta đứng thứ nhất cho đến khi gặp được một người. Diệp Huyền hỏi, tiên tri sao? Bạch phát lão giả gật đầu, sự xuất hiện của hắn ta khiến cho ta hiểu được kỹ thuật rèn sắt của ta cũng chỉ như vậy thật sự là đúng với câu nói xưa kia trong thế giới rộng lớn hơn có những người tài năng hơn mình đừng cảm thấy mình giỏi giang như thế nào bởi vì nhất định còn có người lợi hại hơn ngươi Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói cũng bởi vì ta là truyền nhân của Tiên Chi cho nên tiền bối cứ như vậy mà giúp ta sao truyền nhân sao sắc mặt của Bạch Phát lão già có chút cổ quái Diệp Huyền hỏi sao vậy không phải sao Bạch Phát lão già nói cứ coi là như vậy đi Diệp Huyền có chút buồn bực, cái gì mà cứ coi là như vậy đi, Bạch Phát Lão giả lại nói, tới tìm ta để làm gì. Diệp Huyền lấy thiên chú kiếm và chấn hồn kiếm ra, đặt ở trước mặt ông già tóc bạc kia, kính xin tiền bối, nâng cấp hai thanh kiếm này lên một chút. Bạch Phát Lão giả đánh giá hai thanh kiếm nói, kiếm tốt, nói xong, hắn ta nhìn về phía thiên chú kiếm, đặc biệt là thanh kiếm này, kiếm này chắc là không trọn vẹn, nếu là kiếm bản thể, nhất định sẽ là một thanh kiếm khó lường. Hình như là nghĩ đến cái gì đó, Diệp Huyền vội vàng lấy ra hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm này lần lượt là thanh kiếm màu đen kia và kiếm của tiểu thất. Lúc trước, hắn đã trả lại kiếm cho tiểu thất, nhưng mà tiểu thất lại cho hắn. Hắn hỏi vì sao, nhưng tiểu thất không nói. Kiếm của tiểu thất, thanh kiếm màu đen, thiên chủ kiếm và kiếm của nữ tử váy trắng, bốn thanh kiếm vốn là một thanh kiếm. Cũng chính là thanh kiếm của Thanh Nhi. Nhưng về sau, Thanh Nhi chia làm bốn. Mà sau này, kiếm của nữ tử váy trắng đã vượt qua thanh kiếm bản thể. Hắn đã từng hợp thể bốn thanh kiếm này lại, cũng bởi vì lần đó mà Thanh Nhi xuất hiện. Thanh Nhi, nghĩ đến nữ tử kia khiến cho sắc mặt của Diệp Huyền bất chợt chấn lên ảm đạm. Đó là nữ tử mà hắn sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời của mình. Đáng tiếc là sẽ không bao giờ được gặp lại nàng nữa. Dường như nhận thấy được cảm xúc của Diệp Huyền, tiểu phạm đột nhiên nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, mỉm cười. Không có việc gì. Tiểu phạm gật đầu, sau đó lấy ra một cây kẹo hồ lô đưa cho Diệp Huyền. Trong lòng Diệp Huyền cảm thấy hơi ấm áp, hắn bóc kẹo hồ lô ra, sau đó bắt đầu ăn. Cũng không thể từ chối thiện ý này. Nhìn thấy Diệp Huyền ăn, tiểu phạm tất nhiên rất vui vẻ, nhưng nàng không cười, chỉ là ánh mắt có thêm một chút màu sắc khác. Lúc này, bạch phát lão giả kia đột nhiên nói, bà thanh kiếm này của ngươi rất thú vị. Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta, sao lại nói như vậy? Bạch phát lão giả đột nhiên ngầng đầu nhìn hắn, hẳn là vẫn còn một thanh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bạch phát lão giả, lão giả này cũng có chút bản lĩnh đấy. Không suy nghĩ nhiều, hắn lấy kiếm của nữ tử váy trắng ra. Khi nhìn thấy kiếm của nữ tử váy trắng, hai mắt bạch phát lão giả bất chợt híp lại, phàm kiếm. Diệp huyền hỏi, tiền bối cũng biết phàm kiếm sao? Bạch phát lão giả lạnh nhạt nói, ta biết phàm kiếm là việc rất kỳ lạ sao? Diệp huyền cười, tất nhiên không phải, chỉ là muốn hỏi tiền bối một chút, tiền bối đã từng nhìn thấy phàm kiếm chưa? Bạch phát lão giả trầm mặc. Diệp huyền nhìn bạch phát lão giả, một lát sau, bạch phát lão giả nhìn về phía tiểu phạt ở bên cạnh, kiếm của nàng ta chính là phàm kiếm. Phàm kiếm? Nghe vậy, Diệp huyền ngây ngần cả người. Lúc này, bạch phát lão giả lại nói, nhưng kiếm của nàng ta không mạnh bằng thanh kiếm này của ngươi, thực lực của chủ nhân thanh kiếm này không hề thua kém tiên tri kia. Diệp Huyền trầm mặt, lão giả này chỉ cần dựa vào một thanh kiếm đã có thể suy đoán ra thực lực của nữ tử váy trắng. Bạch phát lão giả nhẹ giọng nói, cho tới bây giờ, thiên điện này không hề thiếu cường giả nói xong hắn ta trả kiếm của nữ tử váy trắng lại cho Diệp Huyền cấp bậc kiếm này của ngươi quá cao ta không thể động vào trong 4 thanh kiếm còn lại của ngươi có hai thanh kiếm bị phong ấn Diệp Huyền nhìn về phía kiếm của tiểu Thất và thanh kiếm màu đen kia là hai thanh kiếm này sao Bạch Phát lão già gật đầu hai thanh kiếm này có sức mạnh đặc biệt nhưng phần lớn sức mạnh đã bị phong ấn chờ ta giải xong phong ấn cho ngươi nói xong hắn ta nhìn về phía thanh thiên chu kiếm kia Người có muốn làm cho thanh kiếm này trở nên siêu cường đại hơn không? Diệp Huyền ngây người sau đó nói, siêu cường đại là có ý gì? Bạch Phát Lão Giả cười nói, chính là kiểu rất lợi hại, nhưng ta cần nguyên liệu, người phải tự mình đi lấy. Diệp Huyền hỏi, nguyên liệu gì? Bạch Phát Lão Giả nhìn Diệp Huyền, vẩy Trúc Long. Diệp Huyền nhíu mày, vẩy Trúc Long sao? Trúc Long là cái gì? khe miệng của bạch phát lão giả khẽ giật trúc long không phải là đồ chơi mà là dị thú từng là kẻ đứng đầu trên dị thú bảng lúc trước vì bảo vệ dị thú mà liên thủ với vị kỳ nhân kia để đối phó với ngũ duy kiếp mí mắt của diệp huyền co giật nó còn sống không bạch phát lão giả lắc đầu làm sao có thể nó hứng chịu phần lớn sức mạnh của ngũ duy kiếp mà bị trọng thương cuối cùng thì chết vị kỳ nhân kia đã đưa hắn ta vào trong này Nói xong, hắn ta quay đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, trường Vĩ Sơn, cách nơi này ngàn dặm. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nó đã chết rồi, ta đi lấy vầy của nó có phải hơi không phù hợp rồi không? Bạch Phát Lão già nhìn Diệp Huyền, nếu là người khác đi lấy, chắc chắn sẽ chết không toàn thây, nhưng nếu ngươi đi lấy, chắc là vấn đề sẽ không lớn lắm đâu. Diệp Huyền... Tầng thứ chín đột nhiên tức giận nói, mẹ nó lại như vậy nữa, đúng là không có thiên lý mà, lão tử không sống nữa, đều là con người sao lại khác biệt lớn như vậy. Nghe được lời của tầng thứ chín, Diệp Huyền không nói gì, tự nói trong lòng, tiền bối, người có cần phản ứng thái quá đến như vậy không? Có đấy. Lần thứ chín đột nhiên tức giận nói ngườii có biết năm đó ta tu luyện như thế nào không cho dù phát hiện ra một bí cảnh cũng phải thập tử nhất sinh mới đạt được chút lợi ích mà ngược lại là ngươi sau khi tiến vào thì cứ như gian lặn ấy đầu tiên là có thiên mạch giả đi theo bây giờ đại năng trong này lại còn đối xử tốt với ngươi như vậy mẹ nó người nói xem người có phải là tiên tri truyền thế hay không Diệp Huyền cười rạng rỡ gần đây vận khí quả thật có hơi tốt một chút Tầng thứ 9 thấp giọng thở dài thế này cũng tốt đến hơi bất thường rồi đấy nghe vậy Diệp Huyền trầm mặc Đúng vậy tốt đến hơi bất thường tại sao chứ Thật ra hắn cũng rất thắc mắc chẳng lẽ mình là tiên tri chuyển thế sao nghĩ đến đây Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Phát lão giả tiền bối người nói thật với ta đi ta có phải là tiên tri chuyển thế không mí mắt của Bạch Phát lão giả hơi giật hắn ta nhìn diệp Huyền người cảm thấy thế nào Diệp Huyền lắc đầu ta không biết Bạch phát lão giả không nói gì. Diệp Huyền lại nói: Nếu kiếp trước của ta là tiên tri, vậy thì nữ tử váy trắng là thế nào? Nhất định nàng ta không biết tiên tri là ai, còn có huyết mạch của ta nữa. Hình như tiên tri không có loại huyết mạch này, đúng chứ? Tầng thứ 9 nói: Ta cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, cho nên lại cảm thấy ngươi không phải là tiên tri chuyển thế, bởi vì nữ tử váy trắng rõ ràng không biết tiên tri, còn huyết mạch này của ngươi nữa. Huyết mạch của ngươi không đơn giản một chút nào. Vị phụ thân chưa gặp mặt kia của ngươi chắc chắn không phải là một người đơn giản. Như vậy, vấn đề đặt ra ở đây là rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyền trầm mặt. Tầng thứ 9 lại nói, thật ra ta cảm thấy kiếp trước của ngươi cũng không được tính là lợi hại. Kiếp này của ngươi mới thật sự lợi hại kìa. Mẹ nó, so về chỗ dựa vững chắc, cả ngũ duy này có ai có thể so sánh với ngươi chứ? Vệ linh tộc và vô địch tông kia cũng chỉ là một đám gà mờ. Đấu thua ngươi thì bọn họ phải chết, đấu thắng ngươi thì bọn họ chết càng thảm hơn. Dù thắng dù thua gì thì cũng đều là chết. Trước tiên để ta mặc niệm cho bọn họ một chút đã. Diệp Huyền lắc đầu, nữ tử váy trắng có thể bảo vệ hắn cả đời sao? Không, hắn cảm thấy vẫn dựa vào chính mình thì hơn. Bất cứ khi nào con người cũng đều phải dựa vào chính mình. Thỉnh thoảng dựa vào nữ tử váy trắng này là được rồi. Lúc này, Bạch Phát Lão Giả đột nhiên nói, người đi bên kia sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Sự thật không có tuyệt đối. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Phát Lão Giả. Sao lại nói vậy? Bạch Phát Lão Giả nói, dị thú kinh. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu ngay. Thật ra tầng thứ 9 chỉ thấy được điểm tốt của hắn, chứ không thấy nguy hiểm mà hắn gặp phải. Lúc mới tới, nếu như không phải hắn cho con chó nhỏ kia một linh quả, thì thi thể của hắn chắc là đã nguội lạnh rồi. Hắn có thể sống đến bây giờ, tiểu phạn có công lao rất lớn. Bạch phát Lão Giả lại nói, lần này đi Trương Vĩ Sơn còn có một phiền phức quan trọng, đó chính là Trúc Long từng có uy vọng cực cao, nó tùy đã chết nhưng lại có rất nhiều dị thú đang bảo vệ nó. Những dị thú này sẽ không cho một nhân loại đến gần nó. Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải tiền bối nói, chỉ cần ta đi là có thể đạt được sao? Bạch phát Lão giả nhìn hắn. Ý của ta là ngươi nhất định phải sống sót đi tới trước mặt Trúc Long kia. Chỉ cần ngươi nhìn thấy nó thì ngươi mới có thể lấy được. Diệp Huyền có chút khó hiểu. Vì sao? Bạch phát Lão giả nói. Ngươi lấy đâu ra nhiều vì sao thế? Ngươi có đi hay không đây? Nếu không đi thì ta giải phong ấn hai thanh kiếm này cho ngươi. Sau đó ngươi lập tức rời khỏi đây ngay đi. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói. Tiền bối nếu lấy được vảy của Trúc Long thì kiếm của ta sẽ mạnh đến mức độ nào? Bạch phát lão giả nói, mạnh hơn gấp 10 lần so với hiện tại. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây người, sau đó nói, ta đi. Nói xong, hắn kéo Tiểu Phạn xoay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì đó mà lại dừng lại. Sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Phạn. Tiểu Phạn, hay là ngươi ở lại chỗ này trước đã? Tiểu Phạn nhìn Diệp Huyền nhưng không nói lời nào, cứ nhìn hắn như vậy. Diệp Huyền vội vàng nói, đừng đừng đừng, chúng ta đi cùng nhau. Nói xong hắn kéo tiểu phản bước nhanh rồi biến mất ở nơi cách đó không xa. Bạch phát lão giả nói, bốn thanh kiếm này để lại ở chỗ ta, ta chờ ngươi trở về. Xa xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta không thể quay lại thì sao? Bạch phát lão giả nói, vậy chúng nó thuộc về ta. Nghe vậy, Diệp Huyền tức giận suýt chút nữa thì học máu. Lão già này thật sự quá tệ. Rất nhanh sau đó, hắn đã theo tiểu phản biến mất ở phía xa xa. Bạch phát lão giả thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua bốn thanh kiếm trong tay, nhẹ giọng nói. Kiếm tốt, tiểu tử này ở xa xa phía cuối chân trời. Tầng thứ chín đột nhiên nói, người tin lão giả đó như vậy sao? Không sợ bị lừa một lần nữa sao? Diệp Huyền cười nói, người cảm thấy thế nào? Dường như nghĩ đến cái gì, tầng thứ chín nói. Cũng đúng, thực lực của lão giả kia chắc chắn có thể nghiền áp ngươi. Hắn ta hoàn toàn không cần phải dở âm mưu gì với ngươi. Hơn nữa, cường giả khinh thường kiểu giờ thủ đoạn này, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Diệp Huyền nói, tiền bối, thật ra ta rất tò mò về thực lực chân chính của ngươi. Tầng thứ 9 nói, đừng hỏi, hỏi chính là vô địch. Diệp Huyền... Lần này hắn không đi bộ vì quá xa. Diệp Huyền trực tiếp dẫn theo tiểu phạn ngự kiếm mà đi. Rất nhanh sau đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức của dị thú cường đại vọt tới trước mặt mình và tiểu phạn. Hắn vội vàng nói... Thiên Bạch Giả đi ngang qua, xin hãy nề mặt một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía tiểu phạn. Tiểu phạn chớp chớp mắt, sau đó cầm thanh kiếm dị xét trong tay lên. Một thoáng yên lặng qua đi, luồng khí thức cường đại ở phía xa xa kia âm thầm rút lui. Hiệu quả, lúc này tầng thứ 9 đột nhiên nói, thế mà cũng được. Diệp Huyền cười ha hà, không thể không nói, mặt mũi của tiểu phạn thật lớn. Hắn dẫn theo tiểu phạn tăng tốc độ, mục tiêu là Trương Vĩ Sơn. Dọc theo đường đi, mặc dù gặp phải một vài dị thú cường đại, nhưng mỗi lần như vậy, chỉ cần kéo Tiểu Phạn ra là dị thú kia sẽ tự động lui đi. Thật ra không chỉ bởi vì Tiểu Phạn là thiết mạch giả, mà còn bởi vì thực lực của nàng quá cường đại, những dị thú này đều không muốn giao thủ với nàng, hơn nữa còn có thân phận của nàng nữa, bởi vậy đám dị thú đều rất nể mặt. Cứ như vậy, ước chừng nửa canh giờ sau, Diệp Huyền và Tiểu Phạn đã đi tới địa giới Trương Vĩ Sơn, mà khi bọn họ vừa tiến vào Trương Vĩ Sơn, đã có một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bao phủ lấy hai người họ. Diệp Huyền vội vàng nói: "Thiên Bạch Giả đi ngang qua, kính xin các hạ cho. Lúc này, một tiếng gầm giận dữ đột nhiên truyền đến. Cút! Diệp Huyền, Tiểu Phạn nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh, không để mặt mình sao, nàng cầm thanh kiếm sắt rỉ sét vung nhẹ về hướng kia. Không gian ở phía chân trời xa xôi kia lập tức bị nứt ra. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh cường đại lập tức bùng phát ra. Phía chân trời kia xảy ra một trận giao động. Tiểu Phạn đang muốn ra tay lần nữa. Nhưng lúc này, một nam tử mặt người thân rắn đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và Tiểu Phạn. Nam tử nhìn Tiểu Phạn trong mắt hiện vẻ kiêng kỵ, thiên mạch giả. Diệp Huyền đang định lên tiếng thì Tiểu Phạn đột nhiên đâm ra một kiếm. Đó là một kiếm rất đơn giản, mà chính một kiếm đơn giản này lại khiến sắc mặt của nam tử kia thay đổi trong nháy mắt. Cánh tay phải của hắn ta dơ ngang ra phía trước, chấn thủ. Một luồng sức mạnh to lớn bùng phát ra từ trong cánh tay phải của hắn ta. Nhưng cánh tay phải của hắn ta lại lập tức bay ra ngoài, trực tiếp nghiền áp. Tiểu phạn đang tính ra tay lần nữa. Lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên từ trên cao, kính xin các hạ nương tay. Sau khi giọng nói này vang lên, một lão giả xuất hiện trước mặt tiểu phạn và Diệp Huyền. thân thể của lão giả vô cùng cao lớn, mặt người, nhưng trên đầu lại có một cặp sừng trắng. Lão giả nhìn thoáng qua tiểu phạn, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Các hạ là nhân loại. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả nhíu mày, vì sao các hạ lại tới đây? Hiển nhiên, hắn ta biết Diệp Huyền trước mắt mới là chủ mưu. Diệp Huyền đáp, ta muốn vào viếng Trúc Long tiền bối một chút. Ngay vậy, hai mắt của lão giả kia ngay lập tức híp lại, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia sáng lạnh lẽo. Diệp Huyền nói, ta không có ác ý. Lão giả nhìn hắn, nhân loại, ngươi nhìn ta có ngu không? Diệp Huyền trầm mặt. Lúc này, tầng thứ chín đột nhiên nói, xung quanh có rất nhiều khí tức cường đại xuất hiện, cẩn thận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, quả nhiên, như bạch phát lão giả nói, có rất nhiều dị thú đang bảo vệ nơi này lão già kia đột nhiên lại nói nhân loại chỗ này là nơi thần thánh chúng ta không muốn có người quấy giày trúc long đại thần cũng không muốn đối địch với thiên mạch giả mong người dẫn nàng ta rời đi diệp huyền trầm giọng nói tiền bối có thể cho ta gặp trúc long tiền bối một lần không chỉ gặp một lần thôi sau khi gặp hai người chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức lão già nhìn hắn với vẻ mặt lạnh như băng nhân loại ngươi đừng ép chúng ta Sắc mặt của Diệp Huyền trầm xuống hiển nhiên là không thể nào nói chuyện được rồi. Phải làm sao đây? Rời đi sao? Hắn ngầng đầu nhìn về phía sâu trong ngọn núi, trực giác nói cho hắn biết. Chỉ cần nhìn thấy Trúc Long kia, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Mà hắn biết rất rõ ràng, muốn đi vào nhất định phải đánh nhau. Lão giả nhìn chầm chầm Diệp Huyền. Đương nhiên, người mà hắn ta phòng bị chủ yếu là tiểu phạt ở bên cạnh. Đây chính là Thiên Mạch Giả. Diệp Huyền đột nhiên nói trong lòng. Tiền Bối, nơi này có bao nhiêu dị thú cường đại, tầng thứ 9 nói rất nhiều, các ngươi không xông vào được đâu, nếu đánh nhau nàng ta có thể bình an mà rời đi, nhưng ngươi thì không thể. Không thể sử dụng vũ lực. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả kia cười nói, Tiền Bối, thật sự không có cách nào thương lượng sao? Lão giả nhìn hắn, nhân loại, ta biết ngươi không phải một người đơn giản, chúng ta cũng không muốn có bất kỳ ân oán nào với ngươi nhưng mà nơi này là nơi an nghỉ của trúc long chúng ta không hy vọng bất luận kèn nào hoặc dị thú đến quấy giày cho nên mời ngươi rời đi diệp huyền cười nói tiền bối ta biết ở trong mắt ngươi ta không có tư cách vào viếng trúc long tiền bối nhưng nói xong hắn nhìn về phía tiểu phạn ở một bên chẳng lẽ thiên mạch giả cũng không có tư cách sao nghe vậy lão già nhìn thoáng qua tiểu phạn trầm mặc thấy thế diệp huyền cảm thấy vui vẻ trong lòng sau đó lại nói tiền bối thân là thiên mạch giả hẳn là nàng có tư cách gặp tiền bối trúc long chưa lão già nhìn về phía diệp huyền nếu thiên mạch giả muốn viếng trúc long đại thần chúng ta không còn lời nào để nói nhưng nhân loại như ngươi thì sao diệp huyền sa sầm mặt mũi mẹ nó lão già này nói mình không có tư cách hắn nhìn đối phương lạnh lùng nói tiền bối người có biết ta là ai không lão già lạnh nhạt nói không biết diệp huyền cười lạnh một tiếng người không thấy thiên mạch giả cũng đi theo ta sau Vậy mà ngươi không biết ta là ai, ta nói ra sẽ dọa chết ngươi cho mà xem. Lão già nhìn Diệp Huyền, tiếp tục đi. Diệp Huyền... Sắc mặt Diệp Huyền hơi khó coi, lão già này mềm cứng gì cũng không chịu, không còn cách nào khác. Lòng bàn tay hắn mở ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, thanh kiếm của nữ tử váy trắng. Nhìn thấy thanh kiếm này, sắc mặt của lão già nhất thời thay đổi, phàm kiếm. Phàm kiếm, đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là chủ nhân của thanh kiếm này là một tuyệt thế cường giả. Thực tế, rất nhiều người không biết phàm kiếm đáng sợ. Cũng chỉ có cường giả đạt tới đỉnh phong mới biết được phàm kiếm đáng sợ bao nhiêu. sở dĩ hắn ta biết loại cường giả này đáng sợ là vì khi từng đi theo Trúc Long đã nghe Trúc Long nhắc tới phàm kiếm. Cường giả cấp bậc này cũng không kém gì Trúc Long. Vì dù ở thời đại Bạch Á kỳ, phàm kiếm cơ bản cũng chỉ thuộc về truyền thuyết chuẩn xác mà nói, thời đại Bạch Á Kỳ không có cường giả như vậy, chỉ có A La bất bại, thời đại kỳ Camry trong truyền thuyết là phàm kiếm, nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà trước mắt hắn lại nhìn thấy phàm kiếm. Diệp Huyền nhìn lão giả, "Tiền bối, ta muốn thay da sư đi tế bái chúc long tiền bối một chút có được không?" Lão già nhìn Diệp Huyền, "Sư phụ ngươi là cường giả cấp phàm kiếm sao?" Diệp Huyền nói, "Chẳng lẽ không giống sao?" Lão giả im lặng. Diệp Huyền lại nói, nếu một vị không thể, vậy hai vị thì sao? Lão già mặt mày khẽ nhíu, người có ý gì? Người đúng lúc này, lòng bàn tay của Diệp Huyền mở ra, thanh kiếm của thanh y nam tử xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy thanh kiếm này, lão già kinh ngạc, "Phàm, phàm kiếm, hai thanh phàm kiếm." Diệp Huyền gật đầu, "Ta còn nữa." Nói xong, một thanh kiếm lại xuất hiện trong tay hắn, chính là kiếm của Bạch Sắc Trường bào kiếm tu. Ba thanh phàm kiếm. Lão giả đã hóa đá, hắn ta cho rằng mình nhìn lầm nên vội vàng xoa mắt. Rất nhanh sau đó đã xác định mình không nhìn lầm, thực sự là ba thanh phàm kiếm. Lúc này, Diệp Huyền chỉ vào kiếm của nữ tử váy trắng, đây là của sư phụ ta. Tiếp theo, hắn lại chỉ vào thanh kiếm của thanh y nam tử, đây là của của huynh đệ ta. Tiếp theo, hắn lại chỉ vào thanh phàm kiếm cuối và nói, đây là của đại ca ta. Lão giả trận mắt há mồm. Thật ra với kiến thức và thực lực của hắn ta, cảnh tượng lớn gì bà hắn ta chưa từng thấy chứ. Nhưng cảnh trước mắt này thật sự làm hắn ta khiếp sợ. Ba thanh Phàm kiếm, thật kinh khủng. Diệp Huyền nhìn lão giả, tiền bối, ta có thể thay mặt sư phụ ta, huynh đệ ta, đại ca ta đi tế bái, Trúc Long tiền bối một chút không? Đây là uy hiếp. Lão giả liếc mắt nhìn Diệp Huyền, trầm mặt một lát sau đó nói, các người đi đi, có điều chỉ có thể tế lễ, không được quấy giày Trúc Long đại nhân an nghỉ. Diệp Huyền thu hồi ba thanh kiếm rồi nói, dĩ nhiên, lão giả liếc nhìn Diệp Huyền thật lâu, sau đó tránh đường. Diệp Huyền kéo tiểu phàm đi về phía ngọn núi lớn, mà lão giả thì luôn đi theo suốt chặng đường.